Chương 33 Ngay từ hôm đầu tiên, yama đã biết Tokyo không bao giờ có thể trở thành nhà của mình Nhưng tại sao anh lại chọn Tokyo? Chàng trai học tập cực xuất sắc Anh có thể lựa chọn bất cứ trường đại học nào Gia đình và các bạn đều cho rằng Chọn đại học tô đỉnh cao là sáng suốt nhất Trường này ở gần nhà, môi trường sống thì cũng quen thuộc Nhưng anh vẫn chọn trường Tokyo, tại sao? Nếu nói vì muốn học y, thì không có lý, vì cả Đại học Kyoto và Tokyo đều có ngành y với đẳng cấp cao, không kém gì nhau. Chính anh cũng không thể nói cho rõ, có lẽ vì anh muốn chứng tỏ rằng chàng trai yếu đuối như mình cũng có thể thích nghi cuộc sống phiêu bạc xa nhà, hoặc chỉ có thể nói đây là số phận sắp đặt. Sau vài tháng, anh vẫn thấy mình rất xa lạ với Tokyo. Trận tuyết đầu mùa năm đó ở Tokyo... Khiến tâm trạng của anh càng nặng trĩu. Nghe nói tuyết ở Tokyo không nhiều Nhưng anh nhận ra rằng Tuyết ở đây còn thê lương hơn cả Nara Nhất là khi tuyết rơi trước ngày đông chí Mây đen sao mà dày và nặng trĩu, Chúng hòa lẫn với khói của nhà máy Và khói bếp của dân Cơ hồ muốn nút chững cả thành phố Ngày cuối tuần buồn tên Anh bước đến đài Đai Phu Yushima Ở phía bắc Tokyo từ lúc nào Vị thần linh ngồi trên đài cao Sẽ phù hộ cho các sinh viên thành tâm đổ đạt Nhưng anh biết rằng lúc này Mình dù lòng thành đến mấy sinh thần phù hộ cho Thì anh cũng không thể gượng hòa nhập với cái thành phố xa lạ này Chứ đừng nói về thành công trong học tập Vào trường đại học Hàng đầu về y khoa này rồi Anh mới thấy vô số nhân tài đều đổ dồn về đây Chương trình học thì nặng hơn hẳn Anh mừng tượng có lẽ vì anh chậm thích nghi hơn với môi trường, nên thành tích học tập chỉ đạt mức trung bình. Từ bé đến giờ lần đầu tiên phải nếm một chút cay đắng, nên lòng tự tôn và tự tin của anh nhanh chóng co lại. Anh thậm chí đã có ý nghĩ quay về Nara để thi lại vào đại học. Anh cũng thắp hương cầu thần, rồi thở dài, cảm thấy mình thật đáng ngán đã sa sút đến nỗi phải nhờ đến thần thánh giúp đỡ mình học tập. Anh ra sân lưỡng thững dạo quanh gốc mai có hình thù muôn vẻ nghĩ thầm: Trời tuyết rơi buồn thiêu thế này, nếu có qua mai nở thì dễ thường cảnh sắc sẽ được điểm tô một chút sinh khí. Phải hai tháng nữa đến mùa hoa mai nở, sau anh đã đứng tầng ngần mãi bên gốc mai, sốt ruột à. Yama Su quay lại, mấy tháng này lần đầu tiên Đôi mắt anh hơi sáng lên. Anh định định nói nhiều điều nhưng không hiểu sao miệng mình cứ cứng ngắc. Nay anh nói xem, sao tuyết lại rơi khiến cho Tokyo bị che lấp hết cả vẻ đẹp. Cô nói vừa như trả lời vừa như hỏi. Anh cũng cảm nhận như thế, bao kiến trúc vốn đã cứng ngắc dưới màu trắng đáng sợ, trông càng vô duyên. Hai chân anh hơi run run. Đáng thương nhất là các du khách và các du tử đã làm coi đất khách là cố hương hoặc căn bản chẳng biết quê mình ở đâu đành đứng run rẩy trong cơn gió lạnh nhưng lòng càng lạnh hơn nhiều. Nhưng nếu may mắn gặp cố tri nơi đất khách thì dù chân tay lạnh cống nhưng lòng vẫn ấm nồng đến mức có thể làm tan cả tuyết băng và chỉ lúc đó mới nhận ra rằng ngày trước phải tha hương đi xa người ngoài cho là vô lý mình thì mơ hồ nghi hoặc Này mới thấy đó là đi xa để gặp một duyên tơ từ kiếp trước Anh vừa dâng tràn cảm hứng Lại vừa mong gặp tiền duyên Đầu có giống một anh sinh viên y khoa Cái đầu cần được làm cho mát tí Cô gái bỗng bật cười Em sẽ giúp anh và ma phát hoạn Phía trước sáng loán Mặt mũi đau rác lạnh tê Mặt anh đã phải nhận một nắm tuyết Có điều lần này nụ cười vẫn sôi trong mắt anh Nụ cười chân thành của Hà Linh Tử Đang ở trước mặt anh Linh Tử Anh cứ tưởng không bao giờ gặp lại được em nữa Gia Ma ôm chầm lấy nàng Linh Tử dựa đầu vào vai anh hồi lâu Rồi bỗng nhẹ nhàng đẩy anh ra cúi đầu nói Rất xin lỗi anh Năm đó em đã lặng lặng bỏ đi Cũng vì bất thắc dĩ mà thôi Gia Ma cũng nhận ra Mình có phần thiếu ý tứ Anh gật đầu Tình cảnh ngày ấy của em Anh hiểu Nếu ở vị trí của em anh cũng phải làm như vậy. Nghe nói sau khi em và mẹ em đi rồi, có một lô hiến binh đã tìm đến Nara. Em lặng lặng bỏ đi, nhưng chính em cũng đã bị trừng phạt. Em vừa muốn anh mau chóng quên em đi, lại vừa mong anh nhớ mãi đến em. Em bị dày vò ghê gớm. Nàng ngẩng mặt lên ngắm khuôn mặt tuấn tú, không còn nét ấu trị của yama Ma Suneteru. Nghe xong những lời này, anh càng tin chắc việc mình đến Tokyo, Để chịu bức xúc Chính là sự sắp đặt của số phận Tình cảm thuần khiết cách đây 3 năm Chính là tình yêu chớm nở Linh tử nói Cho nên em không muốn để cho sự tình cờ Thấy anh hôm nay bị trôi đi Em nghĩ đúng là số phận sắp đặt Em nên đầu hàng số phận Anh nhìn Hà Linh tử Nàng đã càng tinh khôi diễm lệ hơn xưa Anh cười nói Anh sẽ không để em phải xa anh nữa Linh tử cũng cười thấy ư Anh có thể quyết định được à Một nét u buồn thoáng hiện trên đôi mắt Nàng bỗng mạnh dạn nói Em không rõ có nên nói Có lẽ anh không nên gần em quá Anh sẽ bị tổn thương Gia Ma sững sờ Nhưng lại nói ngay rất hiền hòa Đây là lựa chọn của anh Bị mũi kiếm của em làm cho bị thương Anh cũng thích Hà Linh Tử cũng tủng tỉm cười Mới là đầu mùa đông Xong Gia Ma cảm thấy gió xuân đã về với anh Linh Tử thì học hội họa sân giàu vương Tây Ở Học viện văn hóa Tokyo Yama thì học y khoa Bài vở rất nặng Nhưng cũng đã có nơi Có chốn khiến anh lưu luyến cái thành phố này Anh thường sang Học viện văn hóa dự các hoạt động nghệ thuật của họ Và đó cũng là dịp rất tốt Để gặp gỡ Linh Tử Sau các buổi hoạt động Họ thường sánh vai nhau đi dạo Trên đại lộ bên ngoài trường Trò chuyện về những ngày niên thiếu Và tương lai Linh tử hồi ấu thơ Từng trôi dạc cả hai nước Trung Nhật Cô hiểu biết rất rộng Gia Ma vốn hâm mồ Văn hóa cổ điển Trung Quốc Hai người có rất nhiều đề tài để luận bàn Nhưng hệ nói đến tương lai Thì Linh tử lại trầm mặt Cô vốn suy nghĩ sâu xa Những lúc như thế này Gia Ma thường nhận ra sắc mặt cô Có một nét u buồn Tại sao? Ngày trước hai mẹ con em cùng lẫn trốn Thường chỉ nghĩ đến hiện tại chứ không nghĩ nhiều về tương lai. Cách giải thích này hơi gượng, dù sao chuyện bị lùng bắt đã trở thành quá khứ. Họ không phải vừa trốn tránh, vừa sống như trước. Khi Linh Tử mời anh đi gặp mẹ cô, bà Vatana Linh Tử, anh cơ hồ nghe rõ tiếng tim mình đang đập. Anh hiểu ý nghĩa của điều này là gì? Anh không bao giờ quên hình ảnh bà Vatana Linh Tử, Ngồi quỳ trước bàn gãy đàn Tác phẩm gốm sứ cầm thương Sau này của anh bắt nguồn từ cảm xúc này Bà Vatana Linh Tử Ngồi gãy đàn đã là một kiệt tác nghệ thuật Mái tóc dài đổ xuống như là một thác nước Khuôn mặt bà trang nhã tuyệt trần Những ngón tay ngọc ngà lướt trên phím đàn Lúc khoan lúc nhạc Như đang thủ thủy tâm tình với cây đàn Con người và âm nhạc như hòa là một Với yama Hà Linh Tử là một cô gái diễm lệ nhất trên đời, nhưng anh đã phải kinh ngạc trước dung nhan của bà Vatana Linh Tử. Đã ở tuổi trung niên, nhưng bà vẫn giữ được một vẻ đẹp, khiến người ta nhìn mà phải dè dặt kính nể, nhất là đôi mắt trong veo đen lấy, dường như vẫn có nét thơ ngay của con trẻ. Tuy nhiên Hà Linh Tử đã cho anh biết, sau khi hành thích bộ trưởng hải quân năm xưa, bà Vatana Linh Tử đã bị thương rồi bị khiếm thị. Cô còn nói sau khi trải qua bao phen biến động tính tình bà đã trở nên kỳ dị. Bà Vatana Linh Tử lặng lẽ lắng nghe và mà ca ngợi tiếng đàn của bà. Bà mỉm cười. Tôi nghe Linh Tử nói cậu rất hứng thú với bộ môn nghệ thuật. Nếu cậu muốn thì có thể bảo nó thường xuyên đưa cậu đến đây. Tôi sẽ dạy đàn cho. Yama mừng rỡ nhìn Linh Tử. Nhưng thấy ánh mắt của cô hơi mơ hồ xa vắng Hà Phu Nhân có thể hạ cố bảo ban Cháu rất lấy làm hân hạnh ạ Người trẻ tuổi có thể học đàn hay không Là phải do đôi tay trước đã Cậu cho tôi xem tay của cậu được không? gia mà ngạc nhiên, nhưng anh hiểu ngay ra Xem tay là thế nào, anh chì đôi bàn tay ra Bà Vantana linh tử nâng đôi bàn tay thon dài của anh Khẽ vuốt vuốt mãi Cho đến lúc anh cảm thấy hơi mất tự nhiên Bà bỗng bớm thật mạnh khiến anh phải kêu lên Hà lĩnh tử nói Mẹ ơi Bà mẹ buông tay ra ma Rồi gạt đầu Mời cậu về cho Anh cảm thấy như hết đất sống Xích nữa lăn ra ngất xỉu Kì mẹ ơi Hà lĩnh tử kêu lên Cô cũng không biết nói gì nữa Cậu không hiểu tôi nói gì à Bà sẵn đồng gây gắt Đâu phải là tính tình kỳ quái Làm nhục rất vô lý thì có Gia Ma buông tay áo đứng dậy mở cửa đi ra Anh Gia Ma Hà linh tử chạy theo đến cửa Anh chờ đã Nhìn thấy anh do dự rồi gặt đầu Có bèn quay trở vào Tiếng hai người đói đáp lọt qua tấm bình phong và cửa gỗ Gia Ma đã nghe được tất cả Mẹ chỉ vì con mà thôi Anh ta sẽ khiến con phải đau khổ Lời của bà Vatana linh tử Như là nước suối lạng lách Qua những kẻ đá Lẽ nào mẹ không nhận ra Con đã tìm được anh ấy Một người rất tốt giữa đám đông xung quanh con Tốt Nhưng nhu nhược Cảm giác bàn tay anh ta Cũng như con người không đủ cứng cáp Còn cũng giống như mẹ Đều là người phải gặp nhiều rắc rối Đến lúc đó Anh ta không cứu nổi con đâu Con sẽ tự lo thân con Năm xưa mẹ gặp rắc rối nào Có ai giúp đỡ mẹ đâu Hổn sợt Tiếng quốc gỗ lộc cọp vang lên, hà linh tử đã ra đến cửa, nước mắt đầm đìa. Thấy em và mẹ em to tiếng thế này, anh không thể yên tâm. Nét mặt da ma hiện rõ vẻ băng khoăn, linh tử im lặng một lát rồi bỗng lành lùng hỏi. Anh định thế nào? Anh hiểu ý cô là có phải anh nhu nhược thật và định rút lui hay không? Anh sẽ luôn đến thăm bác, cho đến khi nào bác băng lòng cho chúng ta gắn bó với nhau. Anh nói một cách rắn rỗi Em biết, em đã không đánh giá nhầm anh Linh tử ôm choàng lấy da mà Hai người nhìn mãi vào mắt nhau Rồi hôn nhau say đắm Đôi tình nhân đang chìm trong biển lớn tình yêu Thì bà Vatana linh tử đã bước ra Đứng ở cửa từ lúc nào Đôi mắt ấy hình như vẫn nhìn rõ Đôi trai gái đang rất nồng nàng với nhau Rồi bà hướng về phía xa xa Có nét buồn bã Hình như bà có thể nhìn thấy những điều bất hạnh trong tương lai. Tuy bà mẹ luôn lạnh nhạt với rama nhưng tình yêu mãnh liệt giữa Linh Tử với anh vẫn đầm thắm. Đến nay anh đã là sinh viên y khoa năm thứ ba, thường phải đi kiến tập ở các bệnh viện và phòng khám. Linh Tử cũng sắp tốt nghiệp. Trường sư phạm cao cấp Tokyo đã có thư mời cô. Sau kỳ nghỉ hè này cô sẽ trở thành giáo viên mỹ thuật của trường. Mùa hè nóng bức. Là những ngày tháng của tình yêu cháy bỏng Nhưng một hôm lúc chập tối Sau khi không khí nóng đã bị xua tan Rama lại trông thấy vẻ mặt nặng nề của Linh Tử Lần trước sau khi anh nhìn thấy vẻ mặt này Cô đã đi mất hút ba năm trời Bào nằm quen biết em Sự bình thản và tư vui của em đã khiến Một người hay u sầu như anh Luôn thấy lạc quan Bây giờ đến đực anh quan tâm Em làm sao thế? Linh Tử cười cười Có phải anh đã quên rồi không? Em đã từng cảnh báo anh đừng nên quá gần em Kẻo anh sẽ bị thương Anh còn nhớ hồi học trung học Chỉ quen nhau có ít ngày chứ Vết thương thành sẹo Thì anh đã quên cả đau rồi à Lòng ra ma bỗng như trùng xuống Linh tử đôi khi rất bướng bệnh thật Nhưng nét mặt và lời nói hôm nay Không có gì là nói đùa kia em vẫn chưa cho anh biết Là đã xảy ra chuyện gì Hoàn cảnh của con người ta luôn thăng trầm biến đổi Cho nên em chẳng thể nào Ngày nào cũng đều cười vui Có những chuyện không như ý Mình em gánh chịu là đủ rồi Em không muốn anh phải lo lắng cho em Cô bỗng xoay người lại Ôm lấy anh rồi dịu dàng nói Nếu có ngày anh và em trở thành Một cái phần của nhau Em sẽ cùng anh chung hưởng những ý nghĩ kỳ quái của em Em chỉ mong lúc đó Anh đừng có chê trách em làm phiền anh Rồi cô chạy vụt đi, tan biến trong sắc trời hoàng hôn Đêm hôm đó, da ma trần trọc mãi Rồi anh cũng nghĩ ra được một điều Sao mình cứ ngớ ngẩn chờ đợi gì nữa Chẳng lẽ mình không hy vọng cùng Linh Tử trở thành một phần của nhau hay sao Linh Tử, em hãy lấy anh Trên đường đi đến nhà Linh Tử Anh đã nhẫm đi nhẫm lại câu này không biết bao nhiêu lần Nàng sẽ nói gì và bà mẹ sẽ nói gì Anh ta nhu nhược mềm yếu cũng như bàn tay anh ta Anh bước đi trong nỗi thấp thởm Đến nơi anh gõ cửa mãi mà không thấy ai lên tiếng Cửa chỉ khép hờ Anh gọi to rồi đẩy cửa Bước vào cảm thấy rất lạ Anh thầm than thở Tất cả đồ đạc thì còn nguyên Nhưng các đồ dùng sinh hoạt nho nhỏ Như cái gương, cái đèn bằng bì giấy Chậu cây cảnh xinh xinh Đều mất tâm mất đích Cứ như một căn nhà không có người ở Con tim anh như thắt từng cơn Nhất là khi nhớ lại những câu nói của nàng hôm qua Anh đi thẳng vào buồn riêng của nàng Mọi vật dụng cũng không còn bóng dáng Anh bỗng đứng sững lại Nhìn chằm chằm vào cái bàn viết của Linh Tử Trên bàn là chiếc hộp nhỏ men xanh lưu ly Từ trong hộp thắp thoáng lé ra đốm sáng nhàng nhạt Trong căn phòng âm u Chính là bức vẽ nhỏ xíu mà nàng đã đưa anh xem Khi hai người mới gặp nhau lần đầu tiên Do bà Vantana linh tử vẽ, hai con đom đóm biết phát sáng trong bóng tối. Lúc này anh mới nhận ra chiếc hộp còn đặt trong một mảnh giấy viết thư. Chữ viết rất đẹp mềm mại, chỉ có đọc một câu, anh cần bao lâu để quên em?